đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi, Hoàng Dung ra khỏi thành để tiễn Quách Phù về đảo Đào Hoa, Dương Quá liền bám theo sau. Khi Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu đang giao đấu quyết liệt, chàng lén phi vào đám mây rừng để ẩm em bé Quách Tương chạy nhanh đến thị trấn, đoạt con Tiểu Hồng Mã của Quách Phù rồi đi về hướng bắc để tìm Tiểu Long nữ đến tòa cổ mộ dương quá thấy cửa hang đã bị lấp chàng đặt quách tương trong một hang đá và lấy các cành gai rào kín cửa hang rồi qua phía sau để tìm cách vào trong dương quá chợt nghe từ phía cung trùng dương vọng lại tiếng binh khí va chạm chàng nổi tính hiếu kỳ chạy về hướng đó đến nơi vừa lúc tiểu long nữ gặp chí nguy chàng bay vào ôm nàng bay vút ra khỏi vòng vây dương quá một tay một kiếm đánh bại sáu đại cao thủ đám võ sĩ còn lại nhào tới chống cự, vội vàng khiêng bọn ti tương tử, ni na tinh, doãn khắc tây chạy đi. đặt nhĩ ba cổng kim luân pháp vương xuống núi, mã quan tá từ bỏ bọn pháp vương và bọn mông cổ trở về quê nhà. dương quá nhìn xung quanh thấy kiếm quang loang loáng, cứ bảy đạo sĩ hợp thành một nhóm, tầng tầng, lớp lớp bao vây chàng và tiểu long nữ vào giữa. Quyền thiết kiếm của Dương Quá hùng hậu như thế, toàn chém ngũ tử từ trái bao trận đấu lớn cũng chưa từng thấy bao giờ. Dương Si nhất hạ lệnh, toàn cơ giao quan tấn công phía sau. Dương Quá nghĩ, thầy kệ các người hô hoáng, ta dựa vào uy lực của thần kiếm mà phá dây Bàn ôm Tiểu Long Nữ bước lên hai bước, thấy lại có bảy đầu sĩ ngăn chặn, chàng liền đưa kiếm phạt ngang. Bảy đầu sĩ này không dơ kiếm chống đỡ mà dùng dục đổi chỗ cho nhau thân pháp cực nhanh chính là trần pháp mà họ luyện tập đã quen tuy nhiên vẫn có hai đạo sĩ bị kiếm lực đã thương ngã lăn xuống đất ngay lúc đó 14 bốn thanh trường kiếm đã chìa tới sau lưng dương quá và tiểu long nữ bảy kiếm chĩa vào dương quá bảy kiếm chĩa vào tiểu long nữ Dương quá nếu gạt quyền thiết kiếm ra sau lưng tuy có thể đánh bật được nhiều thanh kiếm nhưng chỉ cần có một thanh đâm tiểu long nữ nàng nhất định sẽ tử thương Dương quả đang cho dự, thì lại thêm bảy thanh kiếm nữa chĩa vào bên phải tiểu long nữ. Đến nước này, dù chàng có liều thiến mạng mình cũng không thể giải cứu được cho tiểu long nữ. Khu sứ cơ cho tay quát. Tất cả dừng tay! Hai mươi mốt thanh kiếm loạn loạn, mũi kiếm chỉ cách thân thể dương long hai người chỉ dài tất, đều dừng lại bất động. Khu sứ cơ nói. lâu cô đơn! Dương quá Sư tôn tiền bối của chúng ta vốn có uyên nguyên sâu xa giáo phái toàn chân ta hôm nay ủy đông đủ thắng chẳng dễ dàng gì huống hồ lông cô nương đang bị trọng thương cổ nhân có câu quan gia nên cởi không nên buộc bây giờ xin mời hai vị trở về mối hiệp khích từ có bất kể bên nào phái bên nào trái từ nay coi như không còn nữa được không nhưng quá gia phái toàn chân vốn không có thăm cưu đại quán gì Năm sư Tông và bà bị hách đại thông lỡ tay giết chết. Hách đại thông rất hối hận, sẵn sàng đền mạng. Việc ấy đã qua, lần này chàng đến núi Trung Nam chỉ là để tìm tiểu lông nữ. Hoàn toàn không có ý đối địch với phái toàn chân. Nghe khu xứ cơ nói vậy, nghĩ bụng. Cứu mạng cho cô cô của ta. Hệ trọng hơi, thắng bại dinh nhục trong cuộc đấu với đám đạo sĩ này. Thì có gì đáng kể? Chàng định lên tiếng trả lời tiểu lông nữ thông thả đưa mắt từ trái qua phải hỏi nhỏ. Doãn Chí Bình đâu? Doãn Chí Bình lưng bị luôn đập, ngực bị kiếm đâm. Cả hai vết thương đều trí mạng, nhưng chưa chết. Được các sư đại đồng môn cứu chữa, hiện đang thoi thóp lờ mờ cho nghe tiếng gọi dịu dàng. Doãn Chí Bình đâu? rất khẽ, song lại gian bên tai y như tiếng sấm. Cũng không biết làm thế nào, y lại còn sức đứng dậy bước vào giữa rực kiếm nói. Lộc cô đơn tai hạ đây Tiểu long nữ nhìn y dây lát Thấy đào bào của y loang lỗ máu tươi Mặt tái nhật Thì bất giác không nghĩ gì hết Rung giọng nói Quá gì Sự thanh bạch của thiếp Đã bị người này làm quen ố Dù thiếp có khỏe lại Cũng không thể chung sống với chàng Nhưng Nhưng hắn đã xả thân cứu thiếp Chàng cũng đừng làm khó với hắn nữa Chẳng qua Cái số của thiếp Không ra gì điều vô cùng khó nói trong lòng, cuối cùng trước mặt bao nhiêu người, nàng vẫn đem nói ra. Doãn Chí Bình nghe câu, hắn đã thả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn, chẳng qua cái số thiếp không ra gì. thì lòng đau như cắt, nghĩ chỉ một khắc ham muốn mê muội mình đã gây đại họa, dũng kính ngưỡng tiểu long nữ như tiên nữ, lại làm cho nàng bất hạnh suốt đời, thật là chết trăm lần không hết tội, liền nói to. Sư phụ, bốn vị sư ba sư thúc đệ tử tội nghiệp thảm trọng, các chị sẽ cho gây khó dễ cho lông cô nữ và dư quá. Nói đoạn, y lao thẳng người vào chỗ tám chín mũi kiếm mà các đạo sĩ đang chỉ ra, ba bốn mũi kiếm đâm xuyên người làm cho y chết tức thì. Biến cố này đều bất ngờ với tất cả mọi người, ai nấy bất giác ồ lên kinh ngạc. Các đạo nhân nghe câu nói của tiểu long nữ lại thấy giản chí bình nhận tội tự sát. Xem ra hẳn là y không giữ thanh quy Đã hèn hạ làm nhục tiểu long nữ Toàn chân ngũ tử Đều là các vị đạo sĩ đắc đạo Giới luật nghiêm cẩn Nghĩ sai phạm đỡ ở phía mình Thì đều vô cùng hổ thẹn song cũng chưa biết nói tạ lỗi như thế nào Khu sư cơ nhìn bốn vị sư huynh Sư đề rồi quát Giải tán kiếp trận Chỉ nghe soạt soạt bất tận Các đạo sĩ đều tra kiếm vào bao dạt ra nhường đường nói nhỏ bây giờ tiếp có chết ở bên chàng trong lòng cũng rất sung sướng chợt nhớ một việc nói quách cô nương chém mất cánh tay của chàng nàng ta sẽ không đối tốt với chàng thế thì rồi đây ai săn sóc chàng đi nàng nghĩ đến đó cảm thấy đau lòng nói nhỏ chàng lên đên cô khổ một mình Chàng không có ai bầu bạn cả Dương quá thấy nàng sắp từ giả cõi đời Thực đau đớn muôn phần Bỗng nhớ lại Năm nọ trên núi Trung Nam Nàng từng hỏi ta có muốn lấy nàng làm vợ hay không Bây giờ ta kinh ngạc không đáp Khiến sau đó xảy ra bao tai nạn khốn khổ Hiện tại chẳng còn mấy thời gian Cần phải để nàng thấy rõ tâm ý của ta Đàng nói lớn Danh phận sư đồ Danh Tiết Thanh Bạch chẳng là cái quái gì hết Chúng mình hãy giết quách cả đi Sống chết gì Cái số của hai ta cũng không sao Cũng không ai bị lên đinh cô khổ một mình Từ nay trở đi Nàng không còn là sư phụ của ta nữa Không còn là cô cô của ta nữa Mà là vợ của ta Tiểu Long Nữ sung sướng nhìn chàng Nói nhỏ Chàng nói thật lòng đó chứ Không phải cố ý làm cho thiếp vui lòng Mà chàng nói vậy phải không Dương quá nói Tất nhiên là thật lòng. Ta mất một cánh tay, nàng thương ta hơn. Nàng gặp tai nạn gì, ta cũng chỉ thương nàng hơn. Tiểu Lan Nữ nói nhỏ. Phải rồi, trên thế gian trừ hai chúng mình ra, chẳng có ai thương cả. Mấy trăm đạo sĩ cung trùng dương đều là những người xuất gia thanh tu. Đột nhiên nghe những lời yêu thương âu yếm của hai người thì ai cũng khó chịu. Người nhiều tuổi thì ngượng ngập, kẻ ít tuổi. Không tránh khỏi nỗi phàm tâm Ai nấy nhìn nhau Bất giác đỏ mặt Thanh tịnh tảng nhưng Tôn bất nhị quát Hai người mau mau xuất cung cho rồi Cung Trùng Dương là nơi thanh tịnh Không phải là chỗ nói năng ti lễ Dương quá coi như không nghe thấy Nhìn vào mắt tiểu Long nữ Nói Năm xưa Trùng Dương tiên sư Và tổ sư bà bà của phái cổ mộ ta Lẽ ra nên kết thành phu phụ Chẳng biết gì theo thứ lễ giáo cổ quá gì, đến nỗi cả hai ôm hận mà chết. Hôm nay hai chúng mình trước bức quả trùng dương tổ sư sẽ bái đường thành thân, kết thành phu phụ, để cho tổ sư bà bà của phái ta bỏ tức. Đối với dương trùng dương, chẳng dốn không có thiện cảm. Nhưng từ khi bắt đầu luyện tập võ công mà dương trùng dương khác trong tòa cổ mộ, càng luyện càng tháng phục, cuối cùng đám mười phần sùng kính có cảm giác như mình là truyền nhân của Dương trùng dương vậy tiểu long nữ thở dài buồn bã nói quá nhỉ, chẳng đối với thiếp tốt quá năm xưa Dương trùng dương và lâm triêu anh nặng tình với nhau toàn cho ngũ tử đều biết tuy họ kính ngưỡng sư phụ dung tuệ kiếm chặt tơ tình quả là một trang anh hùng hảo hán nhưng nghĩ một nữ nhân tuyệt thế vở học uyên thơm như lâm triêu anh đang còn trẻ lại tự nhốt mình trong tòa cổ mộ suốt đời thì ai cũng cảm thán lúc này dương quá nhắc đến chuyện đó các đạo sĩ trẻ tuổi không hiểu nguyên do thì không sao còn những vị nhiều tuổi ai cũng chấn động trong lòng tôi bất nhị nói Tiên sư lấy đại trí tuệ đại định lực xuất gia sáng giáo Người một phen khổ tâm đơn độc Kẻ hậu sinh như người Khá biết được điều gì chứ Người còn ở đây cá gan làm bừa nói bậy Đừng trách mũi kiếm của ta vô tình Tại anh Hùng Yến Ở ải Đại Thắm Dương quá từng không nhận thanh kiếm Mà Tôn Bất Nhị đưa cho mượn Khiến đạo cô quá ngượng Bà ta tuy cũng tu luyện lâu năm Nhưng không độ lượng như khu xứ cơ Dương xứ nhất bậc Tôn Trưởng trong phái toàn chân như bà lại bị một gã thiếu niên thuộc hàng con cháu làm nhục cho nên cứ để bụng mãi chuyện đó tôn bất nhị là nữ lại quần cư với chúng đạo sĩ nên càng giữ nghiêm giới luật nghe dương quá nói sẽ bái đường thành thân ở pháp địa trang nghiêm trước tượng trùng dương tổ sư mà trên dưới phái toàn chân đều coi như thánh địa không ai dám mạo phạm thì tôn bất nhị nổi giận không kìm được thấy dương long hai người thèm nghe lời nói của bà, liền đút xoạc thanh kiếm ra lần thứ hai. Dương Quá lạnh lùng nhìn tôn bất nhị, nghĩ thầm: một mình lão đạo cô thì không địch nổi ta, nhưng khi đồng thủ, bọn họ sẽ không tụ thủ bằng quan. Song ta không thể không lập tức thành thân với cô cô. Nếu không bái đường ngay tại đây, chờ ra khỏi côn trùng dương, dạng nhất cô cô vết thương quá nặng qua đời, chẳng quá ra để nàng sẽ ôm hận mà chết hay sao? Bà chửi ta cả gan làm bừa nói bậy Ừ Thì dương quá ta cả gan làm bừa nói bậy giả lại cũng không phải hôm nay Mới khởi đầu Ta đã bảo sẽ bái đường thành thân trước bức quạ trùng dương tổ sư Thì sẽ làm đúng như vậy Chàng đưa mắt tứ phía Thấy quá nửa số đạo sĩ Đã lâm lâm tay kiếm Bạn nói Tôn đạo trưởng Đạo trưởng nhất định buộc chúng tôi phải rời cũng phải không Tôn mất nhị gằn giọng đi mau từ nay phải toàn chân và phải cổ mộ Vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau nữa dương quá thở dài lắc đầu quay mình đi hai bước trên con đường mòn dẫn về phía tòa cổ mộ thông thả khoác huyền thiết kiếm lên dây đưa tay trái diều tiểu long nữ ngầm ngưng khí đang điền đột nhiên ngẩng đầu cười một trang dài quần đảo nghe tiếng cười dáng tay, đều kinh ngạc tiếng cười chưa dứt dương quá bỗng buông tiểu long nữ nhảy giọt về phía sau tay trái điểm nhanh hai quyệt hội tung và chi câu ở trên cổ tay phải của tôn bất nhị tiểu long nữ không có chỗ tựa lão đảo chực ngã dương quá đã kéo tôn bất nhị tới sau lưng tiểu long nữ cho nàng dựa vào dương quá hành động nhanh hơn thỏ quần đạo còn chưa chớp mắt tôn bất nhị đã bị chàng khống chế không cửa quậy được khu xước cơ tôn bất nhị là những người từng gặp đại địch vốn cũng đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ bắt người làm con tin nhưng thấy chàng đã đeo kiếm lên vai bước đi ra cổng cánh tay độc nhất thì diều tử long nữ cứ đoán rằng chàng đã biết khó mà lui nào ngờ chàng lại cười một tràng khiến ai nấy ngơ ngác rối trí, rồi buông tiểu long nữ mà bắt giữ tôn bất nhị trong nháy mắt. quần đạo hô hoáng, nhất về chỉ kiếm ra. nhưng tôn bất nhị đã nằm trong tay đối phương, còn ai dám xông lên tấn công? dương quá nói: Tôn đạo trưởng, đành phải đắc tội, xong xuôi sẽ chịu tội sao? chân cầm cổ tay tôn bất nhị kéo đi, cùng tiểu long nữ Thông thả bước vào hậu điện của cung trùng dương. quần đạo theo sau hết sức tức giận nhưng không có cách gì đối phó dương long hai người kèm tôi bất nhị đi qua cửa hồng rồi vào hành lang rồi vào đến hậu điện chàng ngoảnh lại nói to mời các chị hãy ở bên ngoài không ai được vào bên trong hai chúng tôi sẽ quyết liệu chết nếu đồng thú hai chúng tôi sẽ cùng chết với tôi đạo trước dương thứ nhất hỏi nhỏ khu sư ca bây giờ làm thế nào đây cú Sư Cơ nói Tạm thời bất động Tuy cơ hành xử Xếp chừng hắn cũng không dám sát hại Tôn Sư Mũi Độc Mấy lão đạo nhân Cả đời tung hoành giang hồ Uy danh lừng lẫy Không ngờ Cuối đời lại bị một gã thiếu niên Vô đạo khống chế Nghĩ thật là giận Nhưng cũng tức cười Dương Quá kéo một cái bồ đoàn Ấn Tôn Bất nhịn ngồi xuống Nói Xin thứ lỗi Chàng điểm hai việc đại chùi và thần đường ở sau lưng để bà ta không thể cử động. Thích Quần đạo y lời ở cả bên ngoài, không dám xông vào. bèn kéo tử Long nữ đứng sánh vai nhau trước bức họa Trùng Dương tổ sư. vị đạo sĩ trong bức họa tay chỉ kiếm, phong thái hào sảng, trạc 30 tuổi. bên cạnh bức họa đề ba chữ Hoạt Tử Nhân. bức quả chỉ đơn sơ dài nét, nhưng người trong bức họa anh khí người người siêu vật tuyệt lưng. dương quá hồi nhỏ từng học nghệ ở cung trùng dương đã quen nhìn bức họa này sớm biết là chân dung của tổ sư gia bây giờ chợt nhớ trong tòa cổ mộ cũng có một bức họa dân trùng dương nhưng là nhìn từ sau lưng hai bức họa bút pháp giống nhau chàng nói bức họa này cũng là thủ bút của tổ sư bà bà tiểu long nữ gật đầu âu yếm mỉm cười với chàng nói nhỏ hai ta bái đường thành thân trước bức họa trùng dương tổ sư mà bức họa này chính do tổ sư bà bà vẽ thật là quá hay dương quá dùng chân hất hai cái bộ đoàn song song phía trước bức họa nói to đệ tử dương quá và đệ tử họ long hôm nay kết thành phu phụ trước trùng dương tổ sư có mấy trăm vị đạo trưởng có toàn chân ở đây chứng kiến nói đoạn quỳ xuống cái bộ đoàn thấy tiểu long nữ vẫn đứng không quỳ chàng hỏi hai ta bái đường thành thân nàng cùng quy xuống đi tiểu long nữ trầm ngâm mắt đỏ hoe lệ lưng tròng nhưng quá dịu dàng nói nàng thấy thế nào ở đây không được hay sao tiểu long nữ đáp giọng rung rung không không phải như vậy ngừng dây lát nàng nói tiếp Thiết đã không còn thanh bạch lại sắp chết chàng hà tức chàng hà tớp đối tốt với thiếp như vậy nói đến đó nước mắt lăn dài trên má dương quá đứng dậy dùng tay áo lau nước mắt cho người cười nói nàng không lẽ chưa rõ lòng ta tử long nữ ngẩng nhìn chàng nghe chàng dịu dàng nói ta muốn rằng hai đứa mình được sống với nhau cả trăm năm để ta có dịp đối tốt với nàng báo đáp ân tình của nàng nếu không được thế ông trời chỉ cho hai đứa mình sống một ngày Hai đứa mình làm vợ chồng một ngày Chỉ cho hai đứa mình sống một giờ Hai đứa mình sẽ làm vợ chồng một giờ Tiểu nhân nữ thấy chàng Dễ mặt thành thực Ánh mắt thân tình vô hạn Thì xúc động không biết Phải yêu thương chàng đến mức nào cho đáng Dễ mặt đang buồn bã Dần dần trở nên vui sướng Nước mắt chưa khô Thần sắc đã quan hỷ vô hạn Nàng không thả quỳ xuống cái bồ đoàn Nhưng quá quỳ xuống theo Hai người cùng lại bức họa. nghĩ Hai đứa mình tuy một đời cô khổ Nhưng được như hôm nay đã là duyên phúc cực dậy Nói phiền thảo quá khứ, suy đoán mình nay mai đều không đáng kể nữa Hai người nhìn nhau mỉm cười Rập đầu xuống cái bộ đoàn Dương Quá nói Đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long thật lòng tương ái, thủy chung như nhất Nguyện trời trời kiếp kiếp kết thành phu phụ tiểu long nữ cũng khớm nhỏ xin tổ sư gia phù hộ độ trì cho hai chúng con được đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ tôi bất nhị ngồi trên cái bộ đoàn tuy không cử động được nhưng hai người nói năng và sắc diện thế nào đều nghe và nhìn rõ thấy họ quan minh lỗi lạc việc làm của họ tuy không khuôn theo lễ giáo nhưng là chí tính chí tình thì bất giác nhớ đến tình cảnh lúc trẻ thành hôn bất thành với mã ngọc sắc mặt vốn đầy giận dữ của bà ta đã trở nên hiền hòa khi dương long hai người giao bái xồng đứng dậy nhưng quá nghĩ thầm hiện giờ hai đứa mình đã kết thành phu phụ dù phải chết ngay thì cũng mãn nguyện chàng không còn lo đẹp phòng quần đạo xông vào ngăn cản nữa chàng nhìn tiểu long nữ cười nói qua gì là đệ tử phản nghịch của phái toàn chân Cái chỗ lâm ai cũng biết nàng cũng là một đại phản đồ đó tiểu long nữ nói đúng vậy sư phụ không cho phép tiếp thu nhận năm đệ tử càng không cho lấy chồng tiếp chẳng tuân thủ điều nào cả hai đứa mình tội nặng lắm đó Dương quá nói to Đã phản thì phản đến cùng Dương tổ sư và tổ sư bà bà Anh hùng hào kỳ cấp trăm lần hai ta Xong họ không dám thành thân Hai vị ấy với hoàng tuyền Có biết chưa chắc đã bảo hai ta Làm thế này là sai đâu Chàng nói câu ấy với vẻ mặt hăng hái Đầy cảm khái Đúng lúc đó Trên nóc điện nghe sầm một tiếng Ngoái bay tưới tung Xa nhà gãy sập Thành thế kinh hồn. Máy điện thủng toang một lỗ Và một cái chuông lớn rời úp thẳng xuống chỗ tôn bất nhị Dương quá và tiểu Long nữ ngang nhiên bái đường thành thân trong hậu điện Phái toàn chân trên dưới ai cũng phẫn nộ Lưu sứ quyền ngẫm nghĩ một hồi ghé tay nói nhỏ với khu sứ cơ Dương sứ nhất và hết đại thông Ba người kia gật đầu Quay ra khe khẽ dặn dò môn hạ đệ tử dài câu rồi thừa lúc dương long hai người đang quỳ bên trong, họ ra tiền điện khiêng vào một quả chuông đồng nặng đến ngàn cân. bốn người hẹn nhau phi thân lên nóc điện, nắm chuẩn phương vị, giống thẳng quả chuông cho rơi xuống, chụp tôn bất nhị vào bên trong quả chuông. bốn vị đạo nhân võ công cao cường, quả chuông tuy nặng nhưng chụp xuống không sai một ly khi tôn bất nhị đã nằm gọn trong lòng quả chuông. Quần đạo sẽ tràn vào Dương lòng hai người tất sẽ phải khoanh tay chịu trói Dương quá thấy quả chuông rơi xuống Đã biết dùng ý Lập tức dùng quyền thiết kiếm Thúc vào quả chuông một cái Nghe bon một tiếng rền rĩ, Quả chuông Tuy nặng ngàn cân song cú thuốc của quyền thiết kiếm Cực mạnh Lại từ bên cạnh thuốc tới Khiến quả chuông bay lệch về phía trước hai thước Nếu rơi thẳng xuống Sẽ đè bẹp Tôn Bất Nhị Bốn đạo nhân đứng trên nóc điện Nhìn qua lỗ thủng Thấy rõ bên dưới Cùng rúi lên kinh hãi. Không thể ngờ Thanh kiếm của Dương Quá Lại có thần lực đến như thế Nhìn Tôn Bất Nhị Sắp thịt nát xương tan Bị quá chuông đồng đè lên người mà chết thảm. Lưu xứ quyền nhắm mắt lại Không dám nhìn Bỗng nghe khu xứ cơ reo mừng Đã tạ thủ hạ lưu tình Lưu sứ quyền mở mắt ra Lấy làm lạ Thấy quả chuông đã ướp toàn thân tôn bất nhị ở bên trong Quanh mép chuông không hề có giới tích chân tay máu me Hoặc quần áo gì Nguyên dường quá thấy quả chuông lớn Bị kiếm thuốc bay lệch Sẽ đè nát tôn bất nhị Thì nghĩ Hôm nay là ngày đại hỷ của vợ chồng ta Không thể để có người tử thương Lão đạo cô này tính nết khó chịu song chưa đến nỗi tạc ác. Bàn phất ống tay áo rỗng, đẩy tôi bất nhị cùng cái bồ đoàn tới ngồi gọn trong lòng quả chuông sắp ụp xuống. Bốn đạo nhân trên nóc điện, vừa kinh hãi vừa vui mừng, đều thấy không nên coi Dương Quá là thù địch nữa. Nhưng bốn hạ đệ tử của họ đã nghe dặn trước, chờ khi quả chuông rơi xuống sẽ lập tức tràn vào. Bọn họ ở bên ngoài không nhìn thấy biến quá bên trong, chỉ nghe một tiếng sầm Ngói bay tung tóe ai nấy liền cầm kiếm hò reo xông vào nhưng quá đeo huyền tiết kiếm sau lưng ôm tử long nữ nhảy ra phía sau điện khu xước cơ kêu to chúng đệ tử cẩn thận không được đá thương hai người ấy giọng vang to tuy giữa tiếng hò reo của mấy trăm người nghe vẫn rất rõ quần đạo đuổi theo ra sau điện hò hét bắt lấy tên tiểu tặc quảng cáo tên tiểu tặc là quen ố di của tổ sư gia chớ để hắn chạy thoát mau mau chặn phía đông hai đứa bay chạy về phía đó trường xuống chân nhân phân phó không được đả thương hai người đó lưu sứ quyền trước khi nhảy lên nóc điện đã bố trí 21 đạo sĩ mai phục phía sau điện dương quá vừa chạy ra cửa ngách thấy kiếm quan loan loan biết đã có kẻ ngăn chặn nghĩ chỉ bằng thoát ra theo lỗ thủng ở nóc điện trên máy tôi có bốn cao thủ, Xong họ sẽ không hạ độc thủ với ta. bèn ôm tiểu long nữ chạy trở vào trong điện. tiểu long nữ hai tay ôm cổ chàng, dịu dàng nói: chúng mình đã thành phu phụ, vậy là mãn nguyện rồi. thoát dây thì tốt, không thoát dây cũng chẳng sao. dương quá nói: đúng vậy. hai chân chàng cùng cú đá uyên ương liên hoàn, hai đạo sĩ văng ra khỏi điện. trong điện không rộng như bên ngoài. Không thể thi triển bắt đầu trận pháp. Nhưng dương quá, tay trái phải ôm tiểu long nữ. Chỉ có thể tung chân đá, không thể vượt dòng dây. Chàng thầm hận trong lòng. Giá ta còn đủ hai tay, cách ngươi sau cản nổi ta? bịch một tiếng, lại có một đạo sĩ bị chàng đá văng ra, đụng vào hai kẻ khác. đang rối loạn, bỗng từ ngoài điện có một bạch phát lão nhân chạy vào. Kéo theo một đàn ông mật. Chính là lão ngoan đồng chu Bát Thông Trong hậu điện đang rối loạn Thêm một người là chu Bát Thông Chúng đệ tử nhất thời cũng không để ý Nhưng đàn ông bay vào Lập tức đốt lung tung cả lên Đàn ông này không phải loại ông thông thường Mà là Ngọc Phong Do tiểu long nữ nuôi dưỡng Ở tòa cổ mộ Các tạo sĩ bị ông đốt Tức thời đau ngứa khó chịu Có người lăn lộn ở dưới đất Càng tăng thêm cảnh hỗn loạn Chu Bác Thông dướng định tới thành Tương Dương giúp quách tỉnh. Nhưng sau khi lấy trộm lọ mật ong của tiểu Long nữ, lão sợ gặp lại nàng ta. Lão không đến thành Tương Dương nữa, bèn đến núi Trung Nam, muốn tìm triệu chí kính hỏi cho ra lẽ. Vì sao hắn cả gan, để sư thúc tổ vào chốn thập tử nhất sinh? Dọc đường lão dùng mật ngọc phong đùa giỡn với bầy ong mật, tìm ra vài cách điều khiển lũ ong thì không sao nhưng đến núi chung nam thì lập tức gặp quả loài ông ngọc phong trên núi chung nam ngửi thấy mùi thơm của mật ngọc phong tức thì lũ lượt bù tới chúng chỉ quen với thủ pháp và tiếng điều khiển của tiểu long nữ còn với lão quan đồng dĩ nhiên chúng đã không tuân theo còn không buông tha cho lão lão quan đồng thấy tình thế bất ổn đành ôm đầu chạy vào cung trùng dương tìm chỗ kín đáo để tránh bày ông vừa hay trong cung đang náo nhiệt và hỗn loạn lão quan đồng thấy tiểu long nữ và dương quá ở trong điện thì kinh ngạc và mừng rỡ vừa ném lọ mật ông trả cho tiểu long nữ nói lão diệu không biết cách hầu hạ các ông mật quỷ quái này còn được mau cứu lão giới dương quá vậy ống tay áo cuốn lấy cái lọ tiểu long nữ mỉm cười giơ tay nhận lại Lúc này, đàn ông bay tứ tung. Bọn khu sứ cơ từ trên nóc điện nhảy xuống, hành lễ với vị sư thuốc. Hát đại thông kêu to. Mau đốt đốt mai lại đây. Quần đảo có người dùng ống tay áo che mặt, có người dung kiếm đuổi ông, có người dân lệnh chạy đi đốt đốt. Lão Quan Đồng cũng chẳng buồn để ý đến bọn khu sứ cơ. Tráng của lão bị ông đốt hai chỗ, đã xưng u lên hai cục. Chỉ mong tìm được một chỗ kính Chui vào tránh ông Lão thấy có một quả chuông lớn Úp ở dưới đất Thì cá mừng Dội dẫn lực Lực nghiêng quả chuông lên Thấy bên trong có người Lão cũng chẳng kịp nhìn kỹ là ai Rối rít ngoái Cảm thiên, cảm thiên, cảm thiên Mau nhường ta, mau nhường cho ta Lão kéo Tôn Bất Nhị ra khỏi quả chuông Tự chui vào Vừa buông tay Quả chuông lại sập xuống như cũ Lão đắc ý lắm Bọn ông chú bay Có ngàn con dạng con Cũng chẳng thể đốt lão ngoan đồng này Cái nào nữa đâu Dương quá nói nhỏ Nàng hãy chỉ huy đàn ông Giúp hai ta thoát khỏi chỗ này tiểu long nữ là vợ của chàng Nghe lời chàng ngụ ý ra lệnh Thì cảm thấy sung sướng dễ chịu Nghĩ Hay quá Cuối cùng chàng không coi mình như sư phụ nữa Đúng là coi mình như một người vợ rồi Bàn đáp Dân giọng nói hết sức nhu mì ngoan ngoãn nàng cầm lọ mật ong quơ quơ vài lần miệng hút gió mấy tiếng lũ ngọc phong nhận ra chủ nhân thoáng chốc đã tụ tập thành đàn tiểu long nữ liên tục huơ huơ lọ và hút gió đàn ông chia thành hai đội một đội bay trước mở đường một đội chặn hậu hộ vệ cho dương long hai người rút ra phía sau điện sự xuất hiện bất ngờ của chu bá thông khiến bọn khu xứ cơ vừa vui mừng vừa buồn cười thấy dương long hai người chạy ra phía sau điện bèn quát các môn hạ khỏi cần đuổi theo dương xứ nhất giải quyết cho tôn bất nhị khu xứ cơ thì tới lật nghiêng quả chuông chu bác thông nấp bên trong không biết tình hình ở ngoài thấy quả chuông bị lật bèn dùng tay níu lại quát lên khu xứ cơ nội lực không thâm hậu bằng chu Bá thông Đã đẩy mép chuông lên cách mặt đất nửa thước Hịch một tiếng Quả chuông lại úp xuống Khu sứ cơ cười nói Chú sư thúc Thích đùa thật nào, bọn ta cùng nhấc lên xem Thế là khu sức cơ Dương sứ nhất Lưu sứ quyền và hách đại thông Bốn người cùng hè nhau Nhấc bóng quả chuông lên cách mặt đất Chừng ba thước song bên dưới không thấy có ai Chú bá thông chẳng hiểu biến đi đằng nào Bốn người đang ồ lên sững sờ Thì một bóng người tụt xuống Chú Bá Thông đã cười ha hả đứng bên quả chuông Nguyên vừa rồi lão dùng hai tay đẩy vào thành quả chuông Mà đu người bên trong Cho nên được nhấc lên theo cùng quả chuông Bọn khu sứ cơ lại hành lễ Chú Bá Thông xua tay lia lịa nói Thôi miễn thôi miễn Các hài duy ngoan hãy bình thân Ta miễn lễ cho đó Toàn chân ngũ tử đều đã râu tóc bạc phơ cả. Xong, chu bác thông vẫn gọi họ là các hài nhiên ngoan. chu bác thông thấy triệu chí kính đang nem nếp định lũi đi, bèn quát to, giọt tưới tóm cổ hắn, nói Thằng giặt mũi trâu này, mày định lẫn đi đâu hả? Tay trái đẩy nghiêng nếp quả chuông lên cao hai thước, tay phải là ấn triệu chí kính vào trong lòng quả chuông, rồi buông tay trái quả chuông úp thắng lại miệng lão cứ lầm bầm chửi rửa thằng giặt mũi trâu thằng giặt mũi trâu cũng tức là chửi toàn bộ bọn đồ tử đồ tôm của vương trùng dương vẫn không xước cơ biết tính vị sư thúc cho nên cũng không giận dương sư nhất nói sư thúc không biết kiểu chi kính đắc tội gì với sư thúc đệ tử tất phải trừng phạt hắn chu bá thông nói ha cái thằng giặt mũi trâu này nè đã dẫn ta đến một cái hang lấy trộm dương kỳ nhưng trong đó lại giấu đủ nhện xanh xanh đỏ đỏ cực đốc may á mà nhờ tiểu cô nương đây nè ơ ủa mà tiểu cô nương đâu rồi ủa ủa đang ông đâu rồi lão quan đồng nói chuyện nọ sợ chuyện kia khiến toàn chân ngũ tử không hiểu đầu cua tai nheo thế nào chị thấy lão ngó nghiêng tìm tiểu long nữ lúc đó mười mấy đệ tử chạy tới bẩm báo rằng dương long hai người đã rút lên lầu của tàng kinh cát ở núi sau chúng đệ tử không dám dùng đuốc đuổi ông sợ thiêu quỷ mất đạo tàng bọn khu sức cơ cá kinh tàng kinh cát là trọng địa của phái toàn chân đạo tàng mới đời các trước tác của dương trùng dương và toàn chân thất tử cùng mọi văn quyển cơ mật trong giáo phái đều cất giữ ở tàng kinh cát nếu có chuyện gì tổn thất thật không nhỏ khu sức cơ nói chúng ta tới đó mọc Dược quá thủ hạ lưu tình, đã không đã thương tôi sư muội, ta nên đối thù thành bạn." Tôi bất nhị nói, "Đúng lắm." Thế là cả bọn cùng kéo đến tàn Kinh Các. Dương sư nhất thấy đệ tử số 1 của mình là Triệu Chí Kính bị Chu Bát Thông nhốt trong quả chuông, nghĩ thầm, chu sự thúc hành sự hồ đồ, Triệu Chí Kính chưa chắc đã sai, để khi trở lại xem xét kỹ mới được." Sợ triệu chi kính ở bên trong quả chuông bí hơi mà chết, bằng ráng sức đẩy nghiêng mép chuông lên dài tức. Dùng chân hãy một hòn gạch cây mép chuông cho có kẻ hở thông gió, rồi mới chạy theo sau. Đến trước tàn kinh cát, chỉ thấy mấy trăm đệ tử đang hòa hét, nhưng không một ai dám lên lầu. Khu sứ cơ gọi to. Nhưng lông hai vị, lối lập trước đây của chúng tôi hai vị có thể bỏ qua, đôi bên trở thành bằng hữu được không? Không có tiếng trả lời Trên lầu không động tĩnh gì Khu xứ cơ lại nói Lâu cô đưa bị thương Xin mời xuống đây chúng ta cùng tìm cách cứu chữa Môn hạ đệ tử giáo Quyết không dám vô lễ với hai vị Khu phổ hành tấu giang hồ Mấy mươi năm nay Chưa bao giờ nói không giữ lời Một lát sau Vẫn không có tiếng trả lời Lưu xứ quyền nói Họ đã đi khỏi từ lâu rồi Khu xứ cơ hỏi Sao khi biết Lưu Sứ Quyền nói Nhìn vậy ông coi Chúng đã tản đi tứ phía Hút bật các bụi hoa. Đoạn cầm lấy một bó nước Từ tay đệ tử Chạy lên lầu Bọn khu sức cơ lên theo Quả nhiên Thế trên lầu Chỉ có các giá sách la liệt Không một bóng người Trên án thư có để lọ mật âm Chú Bá Tông như thấy của quý Giọt tới cầm lấy Đút luôn vào túi Mọi người kiểm tra trước sau mọi chỗ thấy sách còn nguyên cả Nhưng có một đống sách để dưới sàn Chiếc hòm to đựng sâu sách đó Đã không thấy đâu nữa Bỗng nghe hát đại thông nói to Họ thoát đi theo cái này Mọi người ra phía sau lầu Thấy trên cục gỗ có buộc một sợi dây Đầu dây bên kia móc vào một thân cây Trên vách núi đối diện Dắt qua một cái khe sâu Là dòng suối Từ đây không hề có lưới đi Không ngờ dương quá Lại có thể dùng sợi dây Mà ôm tiểu long nữ vượt qua khe sâu thoát đi hậu điện cung trùng dương phái toàn chân trên dưới đều cảm thấy mất hết cả uy phong nhưng lúc này thấy hai người đã thoát đi yên lành thì toàn chân ngũ tử nhìn nhau cười khổ cũng thấy nhẹ cả người tôi mất nhị vốn căm giận nhất song sau khi chứng kiến hai người tình ý chân thành tha thiết dương quá lại cứu sống bà trong đường tơ kẻ tóc thì bà bất giác cũng mừng cho họ cho nên im lặng không nói gì toàn cho ngũ tử và chu bá thông trở lại đại điện hỏi rõ nguyên do chuyện sắc phong của đại hãng mông cổ chuyện tranh đấu giữa hai phái doãn chí bình triệu chí kính chuyện tiểu long nữ đột nhiên đến đây lý chí thường và tống đức phương cứ thành thật bẩm cáo khu phước cơ ứa nước mắt nói chí bình làm mất sự trinh bạch của người ta Quá là tội lớn nhưng hắn bảo toàn sự trung nghĩa của giáo phái ta Thà chết không đầu hàng mô cổ. Đúng là đại công. Dương Sứ Nhất nói. Doãn Chí bình, tội không che lấp công. Tiểu tiết có sai phạm. Nhưng đại nghĩa rõ ràng. Chúng ta vẫn công nhận hắn là trưởng giáo chân nhân. Lưu Sứ Quyền, khách Đại thông cùng khen phải. Khu Sứ Cơ lại nói. Nếu không nhờ Lâu Cô Đưa kịp đến ngăn chặn địch nhân. Thì giáo phái chúng ta đã bị quý diệt. Lâu Cô Đưa thật là đại ơn chân của giáo phái chúng ta. Từ nay chẳng những không được vô lễ với vợ chồng họ mà còn phải tìm cách báo đáp chúng ta đã lỡ tay đã thương trong cô nương không biết không biết nghĩ tiểu long nữ bị trọng thương khó chữa tự thấy vô cùng ân hận trong lúc toàn cho ngũ tử truy vấn tiền sự chu Bác thông chẳng buồn quan tâm cứ mân mê trên tay lọ mật ong mấy lần lão còn định mở nốt lọ nhữ ông ngọc phong Xong lại sợ nhữ đến thì dễ đuổi đi không nổi lúc đó một đệ tử vào bẩm cáo có năm người bị ông đốt đang đau ngứa ghê gớm thỉnh sư trưởng thiết pháp Hát đại thông nhớ chuyện năm nọ tôn bà bà xông vào cung tặng lọ mật ong bèn nói lọ mật ong này chính là lông cô nương để lại cho chúng ta trị thư sư thúc xin sư thúc đưa lọ mật ong cho năm đồ tôn uống chu bác thông giơ hai tay không ra Nói, không biết tự dưng lọ mật ong biến đi đâu mất rồi ta? Ủa, đâu rồi? Hách đại thân, rõ ràng thấy vị sư thuốc vừa cầm lọ mật ong, mê mẩn chán chê trên tay. Tại sao lão lại bảo tự dưng lọ mật ong biến đi đâu mất? Tức là lão không muốn giao ra. Lão là bề trên, không tiện nói lẽ thiệt hơn với lão. Chú Bá thông giữ ống tay áo phẩy phẩy, vỗ vỗ toàn thân mấy cái, nói, ta không có giấu nó trong người đâu Người chớ có ghi cho ta hạ nghe Có phải người muốn ta cởi hết áo quần cho cái người coi không hả Nguyên Lão quan Đồng rất ham chơi Cái tính ham đùa nghịch Vất kể khinh trọng quảng cấp ấy Đến già vẫn không sửa được Lão cho rằng Mấy gã đạo sĩ bị ông đốt Cùng lắm đau ngứa dày hôm ác khỏi Chẳng mất mạng mà lo Thứ mật ông quý hiếm này Lão không thể cho được Vì thế Hát đại thông vừa mở miệng xin Lão bèn hất lọ mật ong vào trong ống tay áo Cho lăn qua ngực xuống bụng Thoát bụng lại cho lọ mật ong lăn xuống ống quần Mà rơi nhẹ xuống đất Lão nội công thâm hậu Bắp cơ toàn thân co giảm như ý Đưa lọ mật ong lăn xuống đất Mà không phát ra tiếng động gì Dương Sứ Nhất nghĩ bụng Sư Thúc đã không chịu đưa ra Thì cứ đợi lúc nào chắn người lấy ra nghịch, Sẽ bất ngờ tiếng lãi sinh Sư Thúc sẽ không thể thoái thác Chỉ cần mọi người đi chỗ khác, sư thúc sẽ lấy lọ bật ông mà đùa nghịch. Bây giờ hãy xử trí tình nghịch đồ triệu Chí kính. Nếu Doãn Chí bình công bất khuất thả chết, thanh danh mấy người năm của bạn giáo đã bị triệu chí kính quỷ hoại mất rồi. Nghĩ đến đây, Dương thứ Nhất nói. Hát sư đệ, việc trị thương để sau cũng không sao đâu. Chúng ta phải xử quyết định tình, tình nghịch đồ triệu chí kính trước đã. Toàn trái ngũ tử tương giao mấy chục năm. Sư huynh đệ đều biết Dương thứ Nhất chính trực vô tư. Trịu dưới kính tuy là đệ tử số 1 Của Dương Sư Nhất Nhưng phạm đại tội phản giáo Dương Sư Nhất quyết không bên che cho hắn Mọi người đều nghĩ Tên nghịch đồ Mãi giáo cầu dịch Ám hại đồng môn quyết cùng để ta Bỗng nghe từ dưới mép quả chuông Dòng ra giọng nói yếu ớt chu chân Thúc Tổ Nếu Sư Thúc Tổ cứu bạn đệ tử Đệ tử sẽ trả lọ mặt ông cho Sư Thúc Tổ Mà không đệ tử sẽ uống hết luôn Đằng nào đệ tử cũng chết cả Chú bác thông giật mình, lùi ra một bước. Quả nhiên, lọ mật ong đã biến mất. Nguyên lão đứng bên quả chuông. Triệu chí kính ngồi trong chuông. Lọ mật ong nhỏ lăn xuống, đúng ngay trước mắt của hắn. Nghe đại thông xin chu bác thông mật ong. Hắn bèn thò tay qua khe hở dưới mép chuông, mà lấy lọ mật ong. Hắn muốn dùng lọ mật ong đổi lấy mạng sống. Tự biết chỉ là vọng tưởng. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, có chút sinh cơ nào, Thì cũng cố bám lấy Chu Bác Thông nghe hắn nói như thế vội gọi to Ê, ê, ê, nè, nè Ngươi đừng có uống mật ông của ta nghe Các chuyện khác có thể thương lượng, thương lượng." Triệu Chí Kính nói Vậy chỉ xúc tổ Phải đáp ứng cứu mạng đệ tử mới được Toàn chân ngủ tử giật mình Chỉ lo lỡ Chu Bác Thông đáp ứng Sẽ không thể xử trí Triệu Chí Kính Khu Sứ Cơ vội nói Sự thúc Kẻ đó tội rất nặng, không thể dung tha. Chú Bá Thông cúi sát đất, nói vào trong chuông. Nè, nè, nè, nhất thiết không được uống mật ong nghe chưa? Lưu Sư Quyền nói. Sư thúc, thôi kể nó đi. Sư thúc cần mật ong thì hoàn toàn không khó. Hôm nay chúng ta đã xóa bỏ thù quán với lông cô nương. đợi chút ít có thể sang bên toạt của mộ sinh dài lọ. Lông cô nương đã biết sư thúc một lọ, thì cũng sẽ cho sư thúc mượt lọ được thôi. Chú Bá Thông lắc đầu nói ừ vậy thì chưa chắc à nghe, chưa chắc, chưa chắc Lão nghĩ Cái tưởng lọ mật ong là do lông cô nương biếu ta hả? là ta từng lấy trộm đó Lúc rời toàn kinh cát, lông cô nương vội quá, không kịp mang đi lọ này chứ sang sinh, chắc gì con bé ấy đã cho Dù có cho, các người đem dùng làm thuốc giải độc Tâu còn phận ta nữa Chỉ nghe có tiếng do da, rất nhỏ năm sáu con ong ở ngoài sân bay vào hậu điện Cửa điện không mở Chúng cứ do già tìm lối vào. Chú Bá Tông chợt nảy ra một kế, nói. Nè, Triệu Chí Kính, lọ mật ông mi đang cầm chưa chắc đã là mật ong thật đâu. Triệu Chí Kính vội nói. Là thật mà, là thật mà. Chú Bác Tông nói. Được, vậy mi thử mở nút lọ ra cho ta ngửi xem sao. Nếu không đúng, hỏi cần nhiều lần. Triệu Chí Kính vội mở nút lọ, nói. Sự thúc tổ gửi đi sao lại không thiệt cái chứ Chu bá thông hít rất sâu nói ờ ờ hình như uh, hình như không phải để ta gửi thêm đã. Triều chí kính hai tay giữ chặt lọ mật ong chỉ lo Chu bá thông nghiêng quả chuông giật lại mất miệng nói sư thúc tổ thấy mùi thơm ngọt hay chưa mật ngọc phong quả thơm ngon vô tỷ nút lọ vừa mở mùi thơm trong điện đã ngào ngạt Chú Bá Thông khịch khịch mũi, nói đùa. "ấy, ta bị trúng gió ngẹt mũi, không có gửi được gì hết. Vừa nói vừa quay ra, nháy mắt với bọn khu sứ cơ. Triệu chí kính cũng đoán là lão ta tính kế quảng binh, liền nói. Sư thúc tổ mà lật quả chuông, đệ tử xuống hết chỗ mặt ông này liền. Lúc này, bầy ông đã đánh hơi mùi mật, bay tới bên nếp quả chuông. Chú Bá Thông vẫy tay áo, nói. Ý nè nè. Vào trong đó bà đốt nó đi, đốt nó đi. Con ông không chắc nghe theo lệnh của lão, mà chỉ vì ngửi thấy mùi mật thơm. Quả nhiên bay dù dù qua khe hở, vào trong quả chuông. Chỉ nghe triệu chí kính kêu rú lên. Cạch một tiếng, từ trong quả chuông, mùi mật ong tỏa ra nồng đượm. Thì ra, ông đã đốt triệu chí kính. Hắn buông rơi lọ mật, dở tan. Chùa bát thông cá giận, quát ăn muối trong đậu. Có cái lọ mực cỏ con cũng cũng chắc. Lão đang định bước tới là quá chuông, thì bầy ông Ngọc Phong ngửi thấy mùi mật nồng đậm, lũ lượt bay vào trong chuông. Chu Bá Thông từng bị khổ vì lũ ong này, cho nên lão không dám lại gần. Ông chui vào nhiều, triệu chí kính ở bên trong người dính mật, phải bị ông đốt hàng trăm cái. Mọi người ban đầu còn nghe tiếng rú thảm thiết của hắn, lát sau thì lặng thinh. Chắc chắn hắn đã tắt thở. Chú Bá Thông kéo giặt áo Lưu Sứ Quyền nói: Sứ Quyền, ngươi mau đi xin Long Cô Nương người lọt mật ông về đây cho ta. Lưu Sứ Quyền cao mày nhăn nhó. vừa nãy mình chỉ mong Chu Bá Thông đừng đáp ứng tha mạng cho Triệu Chí Kính, cho nên nói đại như thế. Chứ thực ra toàn chân ngũ tử đã sử chiều thức tinh tụ hội đã thương tiểu long nữ nói gì chuyện đã giải quán thù lúc này bị chu bá thông túm áo đành cười khổ nói xin thúc buộc ra để đệ tử đi xin vậy bọn khu xứ cơ biết chuyến đi này rất hung hiểm nếu tử long nữ bình an vô sự thì không sao nhưng nếu nạn ta trọng thương mà chết thì không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử phái toàn chân phải mất mạng dưới tay dương quá Đàn nhất tề nói mọi người chúng ta cùng đi một thế Cánh rừng bên ngoài tòa cổ mộ Từ thời Dương Trùng Dương còn sống Đã không cho phép đệ tử phái toàn chân tiến vào một bước Mọi người đi tới mép rừng Thì nhớ lại di huấn của tiên sư Đều dừng chân Cô phía cơ dẫn khí đăng điền Gọi to Dương tiêu Hiệp Thường thế của lục cô nương có sao không Ở đây có mấy viên cứu truyền linh bảo quản trị thương Mời Dương tiêu Hiệp ra dẫn Phải rồi phải rồi Muốn sinh mật ông của người ta cũng phải có gì đem đổi chứ Chú bá Tông nói nhỏ Lát sau không có tiếng trả lời Khu sứ cơ lại nói to một lần nữa Cánh rừng hoàn toàn im ắng Căn mắt nhìn sâu vào bên trong Chỉ thấy bên trên cành lá âm u Dưới đất cỏ gai mọc tràn lan Lưu sứ quyền và hách đại thường đi men theo cánh rừng một quãng Không hề có dấu vết ai đi xuyên qua rừng Xem chừng Dương Quá và Tiểu Long Nữ hoàn toàn không trở về tòa cổ mộ mà đã xuống chân núi Trung Nam. Mọi người vừa vui vừa buồn, trở lại cung Tùng Dương. Vui vì Dương Long hai người đã đi xa. Buồn vì Tiểu Long Nữ nếu không chữa khỏi thương tích thì phái toàn chân sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Lãng Hoàng Đồng cũng vừa vui vừa buồn, buồn vì không có được mật ong Ngọc Phong vui vì khỏi gặp mặt tiểu long nữ khỏi xấu hổ về chuyện lão lấy trộm lò mật ong của nàng toàn dân ngũ tử tuy sống ở trên núi Trung nam mấy chục năm xong không thể đoán dương quá và tiểu long nữ đi đâu dương long hai người được đàn ông ngọc phong hộ vệ chạy ra sân sau chạy một quãng thì thấy một tòa lầu tựa lưng vào núi dương quá biết đây là tàn kinh cát một trong những yếu địa của cung trùng dương Càng ôm tiểu long nữ lên trên lầu hai người ngồi nghỉ một chút nghe tiếng quyền náo bên dưới đã có vài chục đạo sĩ đuổi tới nhưng họ sợ ông đốt cho nên không dám xông lên Dương quá đặt tiểu long nữ ngồi vững trên một chiếc ghế tựa quan sát hình thế xung quanh thế phía sau tặng kinh cát có một cái khe sâu mấy chục trượng may là khe nước tuy sâu nhưng không quá rộng Chàng vốn mang theo bên người một sợi dây dài để buộc ngang cây mà ngủ. Lúc này bèn đem buộc một đầu vào cây cột của tàn kinh cát cầm một đầu dây đu người qua khe sang vách núi đối diện buộc dây vào một thân cây rồi dùng khinh công đi trên dây trở sang tàn kinh cát. Chàng tới bên tiểu long nữ dịu dàng nói Chúng mình đi đâu bây giờ? Tiểu long nữ nói Chàng muốn thiếp đi đâu, tiếp sẽ theo đến đó. Dương Quá cười nói. Cái đó gọi là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thế nàng muốn đi đâu nhất nào? Tiểu Long nữ thở dài, nhẹ nhẹ. Dương Quá biết là nàng chỉ mong trở về tòa cổ mộ. Nhưng về đó bằng cách nào lúc này phải tính kỹ? Trong khi tiếng huynh náo dưới lầu đang thúc bách. Chàng hiểu tâm tư của tiểu Long nữ. Tiểu long nữ cũng hiểu tâm tư của chàng, nói, thiếp không nhất định muốn về cổ mộ, chàng cũng đừng lo lắng làm gì. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ở đâu thiếp cũng thấy tốt cả. Nhưng quá nghĩ, đó là tâm nguyện thứ nhất của nàng sau khi thành thân, không chừng cũng là tâm nguyện cuối cùng của đời nàng. Nếu ta không làm được thì đâu còn là xứng đáng chồng nàng. hầm mộ này thương thế của tiểu long nữ chữa chạy ra sao mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.